Thưa các bạn, mùa xuân đến, thảng nguyên âu Lôn tràn đầy sức sống, bát ngát màu xanh. do lượng cừu non tăng quá nhiều, nên bãi chăn thả bốn mùa của mục trường bị quá tải. ông Pilek, ông U-Li-Chi và Trần Trận cùng đi khảo sát tìm một bãi chăn mới. họ quyết định đi đến tận cuối mạn đông bắc, nơi có một ngọn núi hoang diện tích khoảng tám mươi dặm bùng này xưa nay chưa hề khai phá còn rất hoang sơ những người giàu kinh nghiệm của mộc trường hy vọng chỉ vài năm sau khu vực hoang dã này sẽ trở thành bãi chăn thả chất lượng cao như vậy tối đa sức của Mộc trường có thể tăng lên gấp đôi mà lại không bị quá tải bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết tô tem tối của nhà văn trung quốc hương nhung bản dịch của trần đình hiến qua giọng tiep tieu thuyet to tem cua nha việt hùng À, nghe ông, bây giờ cán bộ khẩn hoang nắm quyền, cán bộ nông nghiệp văn hóa cao hơn cán bộ xu mục tiếng hắn cũng nói trôi chảy, và lại hiện giờ cán bộ xu mục đang tranh nhau đi săn bắt sói, đang tăng số đầu gia súc. những cán bộ không biết gì về thảo nguyên lại được đề bạt nhanh. bà con ngựa nò căng đàn nhắm mắt ngủ gật, con nhị lang đã về ướt như chuột lụ đầy đầu máu. Bụng to như cái thùng nô nô Cách người mười mấy bước thì dừng lại Bà lừa hình như biết nghỉ lang Đi làm những gì Thì trợn mắt giận dữ Lát sau hai con xông vào nhau Trần Trần và ông già phải gỡ chúng ra uli Chi đã dẫn hai người tạo một nửa vòng bãi chăn Vừa đi vừa bàn với ông già Địa điểm dựng lều của toàn đội Trần Trần tranh thủ tận hưởng cảnh đẹp Cậu không hiểu Cậu về thảo nguyên hay là trốn bồng lai cậu rất muốn ở lại không về nữa trở lại chỗ cũ ba người bắt tay lột xa xẻ thịt con dê trần trận bất sát tinh lòng thương cảm cái không khí lãng mạn bị hai bàn tay đầy máu tanh tưởi đẩy lùi trần trận buồn tâu hỏi ông già mùa đông đàn sói giết dê vàng là để sang xuân có thức ăn nhưng mùa hè chúng giết nhiều dê vàng như thế để làm gì mấy khúc sông hình như có rất nhiều xác dê vàng bài hôm nữa thối giữa còn uống sao được sói thích giết bừa bãi ông già nói đàn sói giết bấy nhiêu dê vàng không để chơi cũng không để sao oai chúng phải dành thức ăn cho những con già yếu hổ báo vì sao không trụ lại được trên thảo nguyên sói vì sao bán chủ thảo nguyên bởi vì sói đồng lòng hơn hổ báo hổ báo bắt được mồi ăn một mình Không thèm đoái hoài đến vợ con Già trẻ lớn bé sói thì không thế Sói săn mồi vì bản thân Cũng vì bầy đàn Vì những con già yếu thọt chân Mù sở ốm đau Và sói mẹ vừa sinh nở không theo kịp đàn Cậu đừng nghĩ Tê vàng bị hạ sát hàng loạt Đêm nay con sói đầu đàn Chỉ chu lên một tiếng là toàn bộ sói ở vùng ơ Và cả những họ hàng thân thích nhà sói Sẽ kéo về đây chén sạch trong một đêm một con nghĩ đến đàn cả đàn nghĩ đến một con sói mới thành đàn sói đàn chiến đấu mới khiếp. có khi sói chúa chỉ gọi một tiếng là hàng trăm con sói ùa đến đánh đòn hội đồng nghe người già nói thảo nguyên vốn có hổ nhưng đã bị sói đuổi đi sói chăm sóc gia đình sói hơn cả người đoàn kết hơn người ông già thở dài nói người mông cổ Học xoay đến nơi đến chốn là thời thành cát tư hãn, cai bộ lạc mông cổ là những bánh xe sắt là bó tên. Người tuy ít nhưng sức mạnh thì lớn, ai cũng sẵn sàng hy sinh vì bà mẹ thảo nguyên. Nếu không thì làm sao mà chiếm được nửa thế giới? Sau đó mông cổ vì mất đoàn kết mà thua. Các bộ lạc anh em, các gia tộc vàng tàn sát lẫn nhau. Mỗi bộ lạc như mũi tên tách khỏi bó tên, bị người ta bẻ gãy từng chiếc một. Con người không đồng lòng bằng sói Tài trận mạc của sói có thể học Nhưng tài đoàn kết của sói thì khó học Người bông Cổ học đã mấy trăm năm Mà vẫn chưa thành tài Thôi chẳng nói nữa Nói ra lại càng đau lòng Trần trần ngắm chẳng cỏ đẹp đến nao lòng Suy nghĩ miên man Ông già dùng da dê gói thịt Rồi nhét vào bao tải Trần trần chuẩn bị yên cương cho ông Ông xà cùng ông Ulichi, mỗi người chất một bao tải lên sau yên, dùng dây da buộc chặt. Ba con ngựa phóng như bay về khu lều trại Phán quyết của cơ quan cấp trên về vụ sự cố đàn ngựa chiến đã về tới mục trường Baliker Cơ ở vùng Ân này. Phán quyết tuyên bố Ulichi, người phụ trách sản xuất của mục trường đã có sai phạm lớn, cách chức ủy viên ban lãnh đạo ba kết hợp của mục trường đưa xuống cơ sở rèn luyện lao động hai mã quan, ba tu và taslen đều có sai phạm lớn, cách chức đội trưởng dân quân của ba tu. Văn bản bổ nhiệm cũng đã về tới mục trường. Bao thuận quý đã làm xong thủ tục chuyển ngành, giữ vai trò chủ chốt trong ban lãnh đạo mục trường, phụ trách toàn diện cách mạng và sản xuất. Cúi chi thời mục trường bổ, Bao thuận quý và trương kế nguyên đi cùng ông về đại đội chăn nuôi. Hành lý của Uli Chi là cái bạc đà nhỏ xíu, nhỏ hơn cả bạc đà của thợ săn. Trước cách mạng văn hóa, Uli Chi thích đặt văn phòng tại đội hoặc tổ chăn nuôi. Ở đó, ông có áo dài và ủng gửi các bà giữ hộ, vá miếu khi bị rách. Nhiều năm nay, lên hay xuống thì ông vẫn ở cơ sở. Có chức vụ hay không thì ông vẫn làm hết sức mình, uy tín và ảnh hưởng của ông vẫn thế. Nhưng lần này thì tốc độ của ông giảm một nửa. Con ngựa bạch già mà ông cưỡi đã cuối xuân mà lại còn sợ lạnh. Trên mình lông chưa dụng hết, chẳng khác một ông lão khoác áo đụp trong mùa hè. Trương kế nguyên muốn đổi ngựa cho Uli nhưng ông không chịu. Ông rục cậu đi nhanh, khỏi cần mất chỉ giờ đi cùng ông. Trương kế nguyên lên đại đội lĩnh tin cho mã quan, vừa ra về thì bắt gặp Tân và cựu lãnh đạo, liền tháp tùng hai ông đi đường chỉ biết tin ông uli chi về cùng gia đình ông Philip cậu có phần yên tâm bao thuận quý với con ngựa vốn là ngựa chuyên dùng trước đó của uli chi lông màu vàng cao to khỏe mạnh lớp lông mới mượt như nhung bao thuận quý luôn để gò cương cho chạy chậm lại mới sóng đôi với con ngựa của uli chi nó không ngừng nhai hàng thiếc chưa quen cách